các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Lấy vợ phải lấy nhang Tết dễ Vô tù Long Hương Người đọc Đầu gỗ chương 5 Năm học đầu tiên trường trung học 0,5 đến 2 điểm kia Để biến thành một cái rành nhỏ Mà anh không thể dạy qua, Cố gắng Cố gắng nữa Nhất định phải vượt qua Lâm Tiểu Trư Anh không phát hiện ra rằng Trong mắt anh Chỉ còn thấy Lâm Tiểu Trư Cố gắng Để lớp tốt nghiệp trung học năm thứ nhất Trên sóng mũi hy khen Có thêm một chiếc kính cận 4 độ Trong cuộc thi cuối cùng Rốt cuộc Cũng có thể ngang tay với Lâm Tiểu Trư Hai người Cùng nhau vào một trường trọng điểm trong thành phố Còn cùng một bên hay khen, hứng chí vô cùng, đập tay vào nhau Thề trong năm thứ hai, trung học này phải thay đổi càng khôn vượt xe lâm tiểu trư Sau khi thi xong dự kỳ thành tích bảng vàng được gắn lên mạng tin Ba cái tên đầu tiên nổi danh trên bảng Anh vẫn là tên thứ hai, như cũ Tên thứ hai, không là vấn đề Chỉ càng vượt qua Lâm Tiểu Trư là được Hy vọng may mắn Cái tên đầu tiên không phải Họ Lâm Nhưng Tiểu Trư đã mất rồi Anh nhìn bảng ven Từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên Từ trái qua phải Từ phải qua trái Bên phải nhìn thấy chữ Lâm Bên trái nhìn thấy chữ Sẻo Còn chữ Tim Không thay đau kẻ Cho dù tìm thấy chỉ sợ vô dụng Cũng không thể có một chỗ Tiểu chư, Rốt cuộc là đang làm gì Trong lòng Huy khen Nảy lên không phải là vui mừng Khi đánh bại đối thủ Mà là sự lo lắng Đang từ trên đỉnh Trượt đến giữa sườn núi Tiểu Trư chịu được sao? Ban đầu Mình chỉ trước đến thứ hai Đã đau đến không muốn sống Không được, phải nhìn cô bé thế nào Mới có thể yên tâm được Dù sao, cũng là hàng xóm Cũng là bạn học nhiều năm như vậy Hi khen, đi tới cửa sổ phong học mà tìm Cô không có tài chỗ ngồi Chẳng lẽ tìm một nơi này yên lặng mà khóc không sao Đi nhìn một chút Biết cô lâu như vậy Cũng chưa từng thấy cô khóc lần nào Đi trong sân trường một vòng Quả nhiên tìm thấy Lâm Tiểu Trư Trong một bụi cây Không nhìn thấy nước mắt Chỉ có... Nước miếng Không biết từ lúc nào Mà nơi này Lại có thêm một cái võng. Cô đang nằm ngủ thiếp đi trên nó Đúng là heo Uổng phí anh cực nhọc Đi tìm Đến chết Lòng như lửa đốt Cô lại còn đang cười Không biết là đang mơ thấy mộng đẹp gì đây Cô nhất định là không bẻn vàng Nếu không, làm xe mẹ có thể ngủ được Hy khen lấy like cô làm Tiểu Trư, tỉnh là Mau Tiểu Trư giống như heo Hừ hừ hai tiếng Cùng mình vào ngủ tiếp Lấy thêm mấy cá nữa Lúc này tăng thêm đòn xét thủ Tiểu Trư, có bánh bích quy có cây này có muốn ăn hay không muốn tiểu chư như một con cá chép và khỏi mặt nước mẹ quên rằng mình đang ở trên võng liền mắt căng băng trọng tâm nên ngã xuống đất người dưới võng đưa tay kéo một phen ôm lấy cô bé vào trong ngực cảm giác có chút khác thường từ lúc nào cô lại trở nên mềm mại như vậy ôm rất thoải mái à người bị ôm ngơ ngác một chốc kinh hồn đẩy anh ra làm mặt lơ rồi vươn tay ra có khi đâu không có ghẹ cầu thôi trong ngực trong chân có một chút khó chịu tiểu chư chết tiệt chị có biết muội ăn sớm muộn gì cũng có một ngày ăn thành con heo một cước đã tới để khen thối vậy sẽ là đánh thức tớ cậu thuần thục tránh thoát đồng thời vỗ vào đầu cô đã nói không ngờ tới như thế được cơ mẹ cậu xem bạn bè chưa cú vỗ này khiến cô nhảy dần lên đã nói không cho vỗ đau tớ nữa cơ mà tớ như lâu rồi là tớ giúp người ta giang đấy Roku bắt được tay của anh Hém mồm cắn một miếng Ai bảo đau cậu keo Vừa đúng tâm tay thuận của tớ Tiểu chơi chết tiệt Cắn đau như vậy Nói đến Lại thái chui sót Năm thứ nhất trong học Thứ mà anh có thể thắng cô Chính là vóc dáng Không thể làm gì khác hơn Là mỗi ngày tranh đấu Của đau của cô Hy vọng Một ngày Khiến cho cô ngốc đi một mẹ Tiểu Trư Thủ thân treo có hẹn Không vỗ Đức đầu anh là bắt đầu chơi cho cản anh Dù sao thì Heo ăn thức ăn của heo Cũng là rất hợp ý trời chơi à. Huy khen Vừa so tay vừa hỏi Này Làm Tiểu Trư Sao cuộc thi lần này cậu lại kiếm như thế Ai nói Đứng thứ 50 so với thứ nhất Thi đại học cũng đủ rồi Lâm Tiểu Trư lại nằm lên võng. Nếu không có đồ ăn ngon phải tới tiếp tục ngủ Cô một chút cũng không cần Hy khen có cảm giác Mình đang đánh với một cục bông Không chịu gắng sức Không chút nghĩ ngời Kêu cô dạy Cậu còn ngủ được Còn không mau đi học Lâm Tiểu Trư đẩy tay anh ra Không đi, không đi Tớ không muốn làm nổ lề của sách vở Cậu không đứng thứ nhất Mẹ cũng không buồn sao Không muốn đọt lại sao Đọt lại làm gì Ngồi trời này còn có bao trời khác Sẽ có người khác của quên mình Tớ không muốn Tranh đọt đâu Tiểu học Trung học năm thứ nhất, đè mắc mưu của anh lãng phí quá nhiều thời gian về học tập Tranh giành với anh ngôi vị đệ nhất Năm thứ hai, Trung học Không thể để như thế nữa Cô nói sẽ không đột lại Vậy, những năm kia, bọn họ đang làm cái gì thế? Giống như một kiếm khách Khổ luyện mấy năm kiếm thuật Thành tài mới quyết tâm đi kiêu chiến với kêu thủ Kết quả là Kêu thủ kia là nói rồi tay rất kiếm rồi bây giờ hi khen đang làm mê tình trạng bị một đẹp vào cõi kh trong không này nói ra cũng không có đạo lý không được cậu không thể như vậy được Phi, ai tìm để ý cậu tớ cứ như vậy đấy tuyệt đối là không thể không nhượng Sau này, Hy khen dùng hết cách cũng không dụ được ý chí chiến đấu của Lâm Tiểu Trư. Cô cứ thế suốt hai học kỳ. Ngày ngày, chỗ que giống như một con heo, rác vui vẻ. Anh đã từng cố gắng, thông quê cha mẹ tạo áp lực, nhắc nhở ba mẹ cô kết quả đôi vợ chồng ký nói. Chúng ta cũng không muốn nói như thế. Thôi thì, tương lai tìm một nhà khá giả, rồi ghé đi, thật sự chúng ta cũng không nuôi được nó cả đời. kẻ một nhà đều không biết câu tiếng. mẹ của anh là bắt đầu thích tản bộ. Nhưng bé kia cũng cảm thấy cuối cùng thì và cũng về với chủ cũ. nhà đầu nhà họ Lâm kia không chăm chú học tập, thành tích không tốt như xưa, cũng không thể lấy làm tâm gương. Cho những đứa chị khác Hay khen Vẫn là tấm gương tiêu chuẩn Cái gọi là Hôm mai muốn tỏ hương Thì phải chịu cái lành đau khổ Chuyên cần có thể tự hoàn thiện Mới là đúng đắn Hay khen Rất không vui Bởi vì Lâm Tiểu Trư là không đánh mà lui Anh không được thoải mái Cho dù cái danh đệ nhất của anh Có danh cũng có thật Nhưng nó không vượt qua được ước phẩm của anh Anh đã có thói quen coi Lâm Tiểu Trư làm đối thủ Nhưng Tiểu Trư kia... Bùi cây dao động làn thối N Lâm Tiểu Trư tỉnh lại Cô rút cuộc cũng rất nghiêm túc nói với anh Cậu đừng làm phiền tớ nữa Lý tưởng của tớ bây giờ chính là ngồi ăn Rồi chờ chết Cái gì? Cậu nói cái gì? Hay khen, không thể tin về lỗ tai của mình Lại có người có chỉ hướng lớn như vậy sao? Anh muốn hiểu lời này thành nói nhẹm Nhưng nhìn đến mặt về biểu hiện của cô thì có chút không giống ha Chẳng lẽ ước nguyện để thành sự thật? Anh vỗ đầu cô như quá đến hậu mắt rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Giết người thì đền mạng Thiếu nợ thì trả tiền. Mình làm như thế nào mới có thể để hình đầu cho cô Hy vọng chẳng qua là nghe nhầm Nhưng hy vọng vụt tan biến Cậu không nghe thấy sao, tớ không muốn làm người ở trên Tớ muốn ngồi ăn rồi chờ chết Hừ, sao là không thể ngồi ăn rồi chờ chết hả Bị cậu gọi là heo nhiều năm như vậy Vậy tớ làm heo thì thế nào? Kể từ ngày đó, so sánh cuộc sống của mẹ về dì cả tớ liên thay đổi ý tưởng. Nhìn dì cả ai nói cô không thể, kết quả thì thế nào? Mỗi ngày đều mệt mỏi làm việc, cuối cùng chồng cô sợ cô thành thiếu phụ, đành muốn ly hôn. Nhìn mẹ tớ căn bản là cái gỗ theo ho, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhìn mẹ sống rất vui vẻ Chẳng những được chồng yêu thương Còn rất quan tâm tới con gái Đáng giản nhất là Mẹ có lòng hư vinh cực mạnh Đi ra ngồi không cho tớ gọi mẹ Kết quả có lăng cùng đi cắt tóc Bởi vì mẹ làm gì Cũng phải thông qua ý tiếng của tớ Thờ cắt tóc là cho rằng Mẹ là con gái của tớ Quả thực là tức chết đi được Cho dù ngày thường Tớ có vị già nua Còn mẹ nhìn rất chỉ tuổi Nhưng cũng không hoan đường như vậy chứ Nói là chị em Cũng có người tin đó Hừ Nhất định là có ngày Phải dùng ná cao su Bắn vỡ cái cửa kính của nhà nọ À nha Mệt chết đi được Dù sao tóm lại là Rốt cuộc cuối cùng Tớ cũng hiểu là Có thể làm người nhàn Làm người nhàn nhã Ít động mệnh, trời thương người ngốc. Người ngốc, nhất định có phúc của người ngốc Mắt bo, mới lo làm chuồng, vẫn không muộn Tớ muốn sống với mẹ tớ Lâm tiểu trư, bắt đất dĩ, thu vọng lại Nhìn người nào đó, có còn chưa kịp phản ứng từ vụ kinh sợ Rồi quay người đi trước Chán thật, làm sao, trốn tới chỗ nào, anh cũng có thể tiếp được nhỉ làng sau, nên ngủ ở đâu đây? hay đi thương lượng với trông gì một chút, buộc vỏng với góc cửa sổ phòng làm việc, có được không nhỉ?